Trường 1179 Thăng Linh Đàn Pháp Nhìn cảnh tượng Tiêu Viêm đột nhiên đưa bàn tay cắm vào cổ sáng trước mặt Toàn trường văng lên tiếng kinh hãi Từng ánh mắt nghi ngờ bất chợt dừng lại trên thân thể của Tiêu Viêm Nhìn bộ dáng như thế giống như người này không có ý định dễ dàng buông bỏ Nhưng này đàn dược đã thành Tiêu Viêm còn có biện pháp nào để đảo ngược tình thế Chẳng lẽ luyện chế đàn dược mới sao Thời gian hiện giờ cũng không đủ để cho hắn Có thể luyện chế đàn dược cao cấp một lần nữa Nhìn thấy cử động này Phía trên đài cao đám người huyền công tử ngận ra Rõ ràng đối với hành động của Tiêu Viêm có chút kinh ngạc Bọn họ cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi Vào thời điểm này Tiêu Viêm rốt cuộc là làm cái gì Người này cũng không phải loại người hành động lỗ mãng Không biết trường thực có biện pháp Mỹ Phụ nắm chặt tay Nhìn về phía xa xa Trên thềm đá Nơi đó có thân ảnh gầy gò đang đứng trần trừ nói Cũng hy vọng là vậy hai người Huyền Không Tử do dự một chút nói, nếu có thể xuất hiện kỳ tích, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được, nhưng mà nhìn cục diện hôm nay bọn họ có chút chần chờ mong kỳ tích xuất cuộc tới đầu. Mà xuất hiện. Từ xa đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chăm chăm tiếp Không chớp mắt, chẳng hiểu sao đối với y trong lòng là có một sự tin tưởng khó tả, có lẽ bởi vì người thanh niên này cũng chàng cùng lửa với nàng. Nhưng gần như chưa bao giờ toát ra Một cái cảm giác hoảng loạn nào Khác hẳn với cái nhìn chăm chú của nàng Cách đó không xa tống thanh trong lòng Có chút cảm giác ghen ghét Nhưng cũng đành bó tay Bây giờ nếu so sánh hắn với tiêu viêm Người của trưởng lão trẻ tuổi nhất đàn tháp Dường như chẳng có chút cân nặng Hử cố làm sao vẻ Một cốt lão nhân cũng bởi vì hành động của tiêu viêm mà ngẩn ra Trợt trên khuôn mặt Hiện lên cái vẻ trầm trọc cười lạnh Hắn cũng nghĩ không ra Tên tiêu viêm này Đến cuối cùng là có khả năng gì Để có thể đảo ngược Cục diện gần như đã định này Đối với đủ loại bản tán nghi ngờ Của mọi người từ tứ phương tám hướng Thì vì cũng là người trong cuộc Không vì vậy mà có lửa điểm phân tâm Đàn dược mặc dù đã thành hình Nhưng còn không đại biểu cho việc Hắn mất đi tư cách cạnh tranh Bát phẩm đàn dược vốn dĩ Đàn dược tầm thường khác không thể sánh bằng Đàn dược cấp bậc này Cũng đã có được linh tính Mà chính vì có linh tính, đàn dược bát phẩm càng chiên quý sở hữu linh tính càng cao Điều này thuộc về quy tắc khi luyện chế đàn dược Lấy một cách khác đạt tới bát phẩm Điểm chú trọng năng lượng lớn nhỏ không phải là điểm trọng yếu nhất nữa Mà là sở hữu linh tính cao hay không mới là mặt hết sức quan trọng Một số đàn dược có linh tính nhất định Có thể hấp thù năng lượng trong thiên địa, bổ sung cho bản thân Bởi vậy phẩm chất bát phẩm Đàn dược quyết định bởi vì linh tính đàn dược hay thấp chứ năng lượng không phải là yếu tố quan trọng nhất Tuy nói bây giờ đang dược đã hình thành nhưng linh tính còn chưa ổn định loại đa dược này chỉ cần có không gian giúp để thăng linh tính thì phẩm chất đa dược cũng là vọt lên một cái cập bậc mới Tuy nhiên nói thì đơn giản nhưng khi làm thì lại hết sức khó khăn ta dược thành hình trong đó có đủ loại dược lực tinh thuần tất cả gần như bảo trì trong trạng thái cân bằng muốn tiếp tục rót thêm vào thứ gì đó Chỉ sợ sơ sẩy một chút mất đi cân bằng, đan dược bị hỏng là chuyện nhỏ, chỉ sợ khiến cho đan dược lộ mạnh thì hậu quả rất lớn Bởi vậy mặc dù một số ít luyện dược tông sư rồi có các tài năng đi nữa, cũng rất ít người sám trong lúc đan dược thanh hình tăng lên phẩm chất đan dược Tuy người khác không dám, nhưng tiêu biêm lại dám, bởi án có được chân truyền của dược lão, ngón tay tiêu biêm nhẹ nhàng mà sát qua khắc sắc dưới chỉ Bảo tàng siêu lớn của Dược Lão lưu lại năm đó giấu kín một tuyệt học luyện đàn Hắn lấy làm kiêu ngạo Đại bản lãnh này cho dù là Hàn Phong chưa từng tiếp xúc qua Bởi vì hắn không có đẳng cấp cảnh giới và thực lực Luyện đàn tuyệt học này tên là Thăng Linh Lão sư phù hộ ta Đôi mắt khép hở Tiêu viêm hít xong một hơi Chợt đôi mắt bỗng nhiên mở ra Bàn tay trong cột sáng đột nhiên nắm chặt Một cái luồng năng lượng do động kịch liệt Kinh người khuếch tán ra Dưới vô số luồng ánh mắt, soi mói Bàn tích thư viêm chậm rãi rút ra Một cái viên đàn dược đỏ sậm to cỡ ngón tay Chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người trong quảng trường Đàn dược toàn thân đỏ sậm Mặt ngoài mượt mà Hơn nữa, còn sáng nào cho mọi người kinh ngạc Xung quanh có sương mù nhạt nhạt bướn quanh sương mù tựa hồ có một loại linh trí Đôi lúc ngưng tụ thanh hình Đủ Mọi hình dạng xoay quanh thần khoảng đàn dược hết sức quỷ dị. Em đàn dược từ sáng lấy ra, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng dị thường. Cái gọi là Thăng Linh thông pháp này là kiệt tác đắc ý nhất cuộc đời của Dược lão. Mặc dù người sáng tạo phương pháp này nhưng cũng chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi, bởi vì phương pháp tụ linh cao cấp này đối với người luyện dược có yêu cầu cực kỳ cao, nếu không phải bây giờ đã tiến vào trình độ bát phẩm, dù Tiêu Viêm cũng không dám nhúng vào. Cái cấp bậc luyện đàn cỡ này Tiếp hiểm chầm chú Nhìn viên đàn dược đỏ sẫm trên tay Lát sau rút bàn tay về mà buông đàn dược Có vẻ nghịch ngợm này chú lỗi Ở đó bay ra Buông đàn dược ra Bàn tay tiếp hiểm mạnh mẽ nắm chặt lưu ly li liên tâm họa Xanh biếc xuất hiện nơi tay Sau đó cung còng ngón tay búng ra Lạp sới màu đen Trên ngón tay run rời một trận Một ngọn lửa màu trắng lặng lẽ xuất hiện Cốt linh lãnh hỏa Họa diễm màu trắng mới hiện Ngay cả đám người huyền không tự cho đến Bộ cốt lão nhân còn có thanh hoa lão quái Cảm thấy chấn động Thấp giọng nói Không nghĩ tới dược trần ngay cả cốt linh lãnh họa cũng giao choán Xem ra quả nhiên xem hắn như là đệ tử thân truyền rồi Mỹ phụ ánh mắt ngạc nhiên Nhìn về họa diễm màu trắng Lát sao nhẹ dọng nói mà lúc này là nhìn về phía tiêu viêm Ánh mắt có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều Vô số ánh mắt nhìn tiêu viêm Thân thể lúc này còn làm đóa hỏa diễm xoay quanh Mỗi người kiến thức lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một số ít luyện dược sư trong mắt, hiện lên vẻ thèm khát. Dừng rực, không để mọi người lộ ra vẻ, thèm khát thêm. Tâm thần tiêm viêm vừa động, trượt ba loại họa diễm phiêu hốt bay ra, cuối cùng ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn ba loại họa diễm va chạm vào nhau. Ba loại họa diễm va chạm, nhất thời một hơi thở hủy diệt yên lặng xuất hiện, không đợi chúng kịp quách tán thì một luồng uy áp linh hồn mạnh mẽ. Từ mi tâm tiêu viêm bắn ra Sau đó tạo thành thiên la địa võng Đem hỏa diễm dùng hợp xoay tròn mà đi Cái cách dùng hợp hỏa diễm này Tiêu viêm sớm đã thành thạo Nhưng cử động này giữa mắt mọi người khác lại là điên cuồng Nhưng đối với hắn lại dễ như ăn cơm mà thôi Dùng hợp hủy diệt hỏa liên lúc trước So với các loại dùng hợp hỏa diễm này Cùng một chỗ còn khó khăn hơn vô số lần Theo sau lực lượng linh hồn xoay tròn Ba đoàn hỏa diễm nhanh chóng tạo thành từng đợ Trong ánh mắt mọi người khoảng mấy phút sau lực lượng linh hồn dừng lại Một gọn lửa màu xanh to chừng nắm tay lặng lẽ xuất hiện Ngọn lửa vừa xuất hiện, tay áo tiêu viêm vung lên Nhanh chóng đưa ngọn lửa màu xanh bay ra Sau đó đem quả đan dược đang nhảy nịch ngợm trước mặt bay vào Tên sao hả lấy điên rồi Hắn muốn làm hỏng đan dược sao Cử động của tiêu viêm lập tức làm cho toàn trường xôn xao Vô số người khó có thể tin được nhìn tiêu viêm Người này muốn đem đan dược quỷ đi Nhìn cửa động của tiêu viêm mộ cốt lão nhân phía xa mi tâm đột nhiên nhảy lên, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy dường như có điều gì không ổn. Trên đài cao, vẻ mặt đám người huyền không tử lộ vẻ kinh hãi, lát sau Mỹ Phụ có mắt ngược lại le lên như gặp thần. Mới nhẹ giọng nói, không biết các người nhớ hay không nằm đó rực trần luyện chế bát phẩm đang dược ở đây cũng làm ra cái hành động điên cuồng này. Nghe thấy lời của Mỹ Phụ, huyền không tử nhịn cung được mà thân thể chấn động mạnh, kinh hãi thất thanh nói. Người nói là thằng linh phương pháp của Dược Trần. Mỹ Phụ, chậm rãi gật đầu, con mắt chăm chú nhìn tiêu viêm phía đằng xa xa trên thiềm đá. Nói, xem ra tên đệ tử này của Dược Trần đúng là đã học hết bản lãnh. À, huyền không tử, lúc này có lẽ người còn phải cảm tạ hắn. Huyền không tử thở ra một hơi thật sâu, trong mắt xẹt một chút kích động đã cố che giấu. Nếu như tiêu viêm thực sự thành công, nói như vậy, không chừng thật có thể xoay chuyển lại cục diện gần như đã định. Toàn trường có vô số ánh mắt chăm chú nhìn Đàn dược màu đỏ sậm kia Khi bị ngọn lửa màu xanh bao bọc Đột nhiên dao động rất nhỏ Mọi người liền thấy Quả đàn dược mặt ngoài mượt mà lại từ từ dao động Từng luồng sương mù nhạt nhạt trong đàn dược tràn ngập xa Bị ngọn lửa màu xanh bao vây Thủy chung trốn không thoát Tiêu viêm ánh mắt nhìn chăm chú không chất Mặt ngoài đàn dược càng ngày càng khô héo Đợi đến khi linh khí bị bên trong hút hết Đột nhiên ngón tay tiêu viêm khẽ điểm ra Hai tay thật nhỏ như là bụi phấn từ trong nạp giới bắn ra, sau đó tiến vào cho ngọn lửa. Hai cái hạt bụi nhỏ như bụi phấn là do lúc trước tiêu viêm ngẫu nhiên có được. Loại kỳ vật này vẫn là ẩn chứa linh khí, sử dụng vào thời điểm này có thể phát huy công dụng cao nhất. Linh khí dữ dội tuôn ra, sắc mặt tiêu viêm lúc này cực kỳ ngưng trọng. Lực lượng linh hồn trong phút chốc không hề giữ lại, bùng phát ra, sau đó tràn vào trong ngọn họa diễm, sau đó bằng vào một phương thức hết sức cẩn thận khống chế chuẩn xác đem toàn bộ linh khí ngừng tụ tiến vào trong đan dược Thời điểm này nếu như có luyện dược sư nào ở gần sử dụng linh hồn quét qua đan thuốc sẽ cảm thấy mặt ngoài đã trở lên gập gần chi chít lỗ thủng rất nhỏ che kín thậm chí nhỏ đến lỗi dùng mắt thường quan sát cũng không thấy hơn nữa quan trọng nhất trong những lỗ thủng đó có một cái tia linh khí lồng đậm như là một sợi dây thừng đem linh khí đang tràn ngập xung quanh nôi kéo bên trong phụt, sắc mặt tiêu viêm ngưng trọng Cắn đầu lưỡi một cái, phun một ngụm máu tươi như sương mù từ từ phiêu tán, cuối cùng dung nhập trong ngọn lửa, huyết tế phục linh. Phun búng máu ra, sắc mặt tiêu viêm cũng trở nên tái nhật. Trong miệng chuyển xa tiếng quát khẽ, sương mù máu kia lập tức như được trở về nhà. Theo sự khống chế linh hồn chính xác đáng sợ của tiêu viêm un un kéo vào những cái lỗ thủng nhỏ, khó nhận ra ở bề mặt ngoài của đan dược tiến bên trong. Khi một luồng sương mù máu cuối cùng tiến vào trong đàn dược thì mọi người kinh dị nhìn thấy mặt ngoài đàn dược lúc trước còn gặp gềnh Này bằng mắt thường có thể thấy được trở lên cực kỳ sáng bóng mượt mà. Mà ngay khi đàn dược này trở nên sáng bóng mượt mà, xa xa lùi vần ba màu trên bầu trời như bị một lực lượng nào đó lôi kéo, đột nhiên kịch liệt quay cuồng một lần nữa. Một màn này giống như là một loại bom trợt lộ bùm làm cho tất cả quảng trường chìm vào rung động. Trường 1180 Ngũ sắc đàn lôi Lôi vân trên trời đã thay đổi rồi Một cái tiếng kinh hồ khó tin Đột nhiên vang vọng tại phiến thiên địa Trợt bâu số Cái đạo ánh nắng lập tức gắt Cào động lại Tại không trung trên đỉnh đầu tiêu yêm Hình thành một mảng lôi vân Quả nhiên có thể nhìn thấy Nường theo Lôi vần cuồn cuộn bắt đầu Định hình đàn lôi Giờ đây lại là một lần nữa đầu biến hóa nhìn cảnh tượng thần kỳ này vốt xuống người vui mừng biến sắc đến ngàn người tiêu viêm quả thật đã làm được cư thật quá giỏi tại vận lớn mọi người đang ch mắt há mồm Rốt cuộc có một số người hồi phục tinh thần trước tiên là nhất thời kích động hô lớn hôm nay tiêu viêm đã cho bọn họ tận mắt chứng kiến kỳ tích xa xa trên bãi đá tào dĩnh thì ào trong cổ họng trái tim lúc này mới dịu xuống Ngọc thủ v vỗ cái bộ ngực đầy đặn trang phật phong, trên gương mặt lặng lẽ hiện lên một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hắn thực sự thành công trên đại cao Mặc Sưu, loại nhân vật lớn như là Huyền Không Tử lúc này thoảng cũng là thất thần. Ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đài, trong mắt không khỏi hiện lên chút hâm mộ, nhẹ giọng nói, thực sự là hâm mộ dược trần lão già kia, cự nhiên có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy. Cục diện đã bắt đầu biến chuyển, tiếp theo nhìn xem Ti Biem nghiên cứu có thể đạt đến trình độ nào. Đoàn hội lần này hắn nhất định là nhân vật chính, ha <cười> ha. cùng lão sa họa năm đó, cùng một loại, Mỹ phụ khẽ gật đầu, chất mỉm cười nói. Mọi người ở bên nghe vậy cũng là gật đầu, chật ánh nắng mang theo chút khẩn hội tụ tại chỗ, lôi vân trên bầu trời. Ban đầu vốn dĩ cục diện đã định Nhưng tiêu viêm khuấy động Về phần kết quả cuối cùng Thì phải chờ nhìn xem biến ảo của lôi vân Làm sao có thể So với sự vui sướng của đám người huyền không tử Mộ cốt lão nhân sắc mặt lại lạ Trong những mắt trầm xuống Hắn thật không nghĩ qua Tiêu viêm thực sự có thể dựa vào năng lực Của hắn lây động cục diện Đã vốn xuất hiện kết quả này Người này ngày sau tất nhiên là đại địch của hồn điện Sắc mặt âm chầm Mộ cốt lão nhân trong lòng hiện nên sắc ý lồng đậm Tầm tuổi này đã có thể đạt đến mức như vậy Nếu để choán đủ thời gian phát triển Thì chẳng phải là muốn trở thành tôn tại trí tôn của đại lục sao Hít sâu một hơi Áp chế Sát ý ngụt ngụt trong lòng Bộ cốt lão nhân âm lãnh nhìn chăm chăm tiêu viêm Sau đó liếc mắt lên bầu trời của Lôi Vân Nổi lên Thấp dọng lầm bẩm Tuy nói tiểu tử này sử dụng thủ đoạn đã vượt Qua ngoài dự đoán của mọi người Nhưng không nhất định có thể vượt qua Lão Phu Hiện giờ đắc ý còn sớm một chút Thi Viêm đứng trên vệ đá, ánh mắt từ từ trên cao hạ xuống, kéo dài tới cuối tầm mắt là biển người, chợt tấm mắt chuyển sang hướng mộ cốt lão nhân, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, hiện lên nụ cười lạnh, bôi đi vết máu trên khóe miệng, sau đó ánh mắt liền chuyển lên bầu trời, lôi vân manh cuộn cuộn phía trên trời, cả một đoạn thiên không bị chia cắt mấy cái địa phương, mỗi một đạo địa phương đều có cái giải mộ sắc lôi vân chiếm cứ uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra làm không ít người ở nơi đây ra tay lội lên một trận lạnh lẽo lôi đình trên bầu trời nếu như còn bừa bãi đánh xuống chỉ sợ không biết bao nhiêu kẻ xấu xấu bị oanh tạc đến sương cốt không còn mà tại nơi chia cách lôi vân bên trên bầu trời còn có hai nơi khổng lối nhất chính là một cái tứ sắc lôi vân của mộ cốt lão nhân mà phía ngoài có một chỗ lôi vân có năng biến hóa quay cuồng là bởi vì Tiêu Biêm sót thêm linh khí vào trong đan dược xuất hiện tam sắc lôi vân. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, tam sắc lôi vân quay cuồng càng kịch liệt, một loại màu sắc luồng kim quang đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện rồi, đệ tứ sắc xuất hiện. Kim quang chói mắt trong khoảng khắc sờ này hiện lên, làm vô số người phát hiện lập tức hoàn hồ kinh thiên vào giờ phút này, rừng trào Trên thềm đá, bộ cốt lão nhân nhìn thấy bọn màn này thì trong lòng cũng chậm xuống, nắm tay trong tay áo khẽ nắm chặt. Kim sắc quang mang dưới vô số ánh mắt kích động, trong ánh mặt trời, càng na sáng như ngọc, tuy tới sau nhưng lại là muốn đuổi kịp tứ sắc lôi vân của bộ cốt lão nhân, thậm trí độ dày đặc của màu sắc kia cũng là trở lên cân bằng. Sau khi kim sắc quang mang hoàn toàn xuất hiện, vốn mọi người nghĩ rằng đây chỉ là chấm dứt, thì lần này xuất hiện cảm thấy sợ hãi. Lôi vần bốc lên còn trước có đình chỉ Cái này Trải qua kinh nghiệm của những lần trước Những người ở đây đối với lôi vần trên bầu trời Có một chút lý sản Tự nhiên hiểu được tình huống này nói lên Năng lượng đàn lôi không chỉ như vậy mà đình chỉ Nói chính xác hơn dao động hiện nhiên Hiện lên bên trong tầng có cái gì đó dần dần nổi lên Lôi vần quay cuồng Bên trong quảng trường lâm vào một khoảng yên tĩnh Những người ở đây đều là Bình tâm bình tĩnh Ánh mắt nhìn vào Như đóng đinh lôi vân phía trên trời Nếu như tại thời điểm này Lôi vân tiếp tục xuất hiện Dù cho chỉ là một chút sắc thái khác Thì quán quân đàn hội liền Sẽ từ trên bộ cốt lão nhân Rời sang tiêu viêm Mọi người ở đây ngựa đầu Ít hầu khẽ động Làm xuất hiện từng cái âm thanh Lút lướt miếng Không khí khẩn trương bao phủ quản trương Giờ thời điểm này Cho dù là đám người tàu dính Cũng nhịn không được nhanh chóng nắm trà tay Trái tim bên ngực trái nhảy sang Mãnh liệt càng là nhanh hơn Trên thềm đá Ánh mắt mộ cốt lão nhân đồng dạng cắt cao nhìn chằm chằm Lôi vân đang lội lên trên bầu trời Khuôn mặt nhịn không được có rút Trước ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm phía xa xa Tại thế hắn hai tay từ từ thả lỏng Phía sau thái độ buông lỏng này Làm cho lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống Ngay tại thời điểm lòng mộ cốt lão nhân xuất hiện cỗ bất an, xa xa bầu trời luồng sấm sét rị tường đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó tràn ngập mạc thiên địa phía trên trời. Không tốt, sấm sét vừa hiện sắc mặt cốt lão nhân nhanh chóng trắng nhợt, chật mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung luồi vân đang quay cuồng tự tự đình sau tầng mây cuồn cuộn một cái đạo tự sắc quang mang chói lọi, giống như là một cái loại ánh sáng thần kỳ lặng lẽ xuyên thủng tầng mây đem đến một mạng lồi vần ngượm thành màu tím nhạt. Màu tím, lồi vần nhất thời hóa thành ngũ sắc đan lôi. Ngưu bức, quảng trường yên tĩnh, chốc lát đột nhiên sôi trào, vô số người kích động đến đỏ cả mặt. tiếng hoàn hồ kinh thiên động địa trao dâng, cả tòa thánh đan thành dưới các loại tiếng gầm này cũng là khẽ run rạch. Ngũ sắc đan lôi, kỳ vật bực này, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện giờ rốt cuộc xuất hiện, ở trong tầm mắt mọi người, như vậy làm sao có thể không làm cho bọn họ kích động đến phấn chấn, những người ở đây đều biết hội lần này đã phân định thắng bại. Trong quảng trường bấy giờ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm, chăm đạo thân ảnh cao gầy trên thềm đá. Tất loại trình độ nóng cháy hết. Rõ nhiên đã đạt đến trình độ cuồng nhiệt ai có thể nghĩ tới, hội lần này kết cục ban đầu đã được định đoạt, thế nhưng lại bị một thanh niên Nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi đảo ngược Qua ngày hôm nay Cái tên tiêu viêm đã triệt để nổi tiếng Vào vọng toàn Trung Châu Đôi mắt đẹp của Tào Sĩnh Cũng hiện lên nét hưng phấn Nhìn như dính vào kẻ mà bạn chúng đang nhìn chăm chú Sắc mặt Tân ảnh trẻ tuổi vẫn là bình tĩnh như trước Trật sâu bên trong ánh mắt Lấy ra tia sáng kỳ dị Ai cũng hiểu Người được tôn sùng là yêu lữ kiêu ngạo này Đệ nhất Tào ra chân chính bắt đầu rung động Đương nhiên không ai có thể phủ nhận vào giờ khác này tiêu viêm đích thực có một cái loại lực lượng hấp dẫn có có người địch nổi đó là do thành công mang tới sau khi ngũ sắc lùi vân hình thành tiêu viêm trong lòng cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lòng trong đại đãoo chuyển ra từng trận cảm giác mê muội cái phương pháp gọi là thăng linh làm cho linh hồn tiêu hào thực quá quáực khủng bố sát chi Một cốt lão nhiên sắc mặt xanh mét Nhìn vào ngũ sắc lôi vân trên bầu trời chợt ánh mắt âm trầm đột nhiên chuyển sang tiêu viêm Bàn tay nắm chặt kêu sang rắc Vốn dĩ đã đạt được thắng lợi Nhưng đã bị người sao chưa để đập rát như vậy sao có thể không nào cho nổi giận Tại giờ phút này ngũ sắc lôi vân xuất hiện Hắn liền hiểu rõ ngôi vị quán quân đã bỏ hắn đi xa Phù phù thợ dồn dập theo mũi mộ cốt lão nhân chuyển xa ánh mắt nhìn về tiêu viêm cũng hiện nên sát ý nồng đậm ngay lúc đó bất chợt có một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhìn quét tới làm sát ý trong lòng hắn nháy mắt tan miếng tầm mắt vừa chuyển liền thấy huyền không tử trên đại caoo đang dùng ánh mắt bằng hàng nghìn hắn quái miệng có chút run dậy một cốt lão nhân cũng khu phục lại một chút thanh tịnh vội vàng ngần trận sát ý trong lòng vừa rồi nếu như hắn dám hướng tiêu viêm xuất thủ chỉ sợ huyền không tử tuyệt đối để hắn ra chém giết tiểu tử Người tốt nhất cầu nguyện về sau đường Để rơi vào trong tay lão phu Bằng không nhất định cho người liếm thử Cái gì gọi là muốn chết không được Ánh mắt quán độc chuyển hướng tiêu viêm Mộ cốt lão nhân đôi mắt Máy động thanh âm truyền truyền Đột nhiên nghe được Bên tài chuyển đến âm thanh oán độc Tiêu viêm khẽ co mày Quay đầu lại nhìn mộ cốt lão nhân Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp Sau đó dưới vô số ánh nhìn chăm chú Của mọi người vươn tay lên nóng cái, già trước mặt mộ cốt lão nhân nhẹ nhàng hướng xuống. "Ta đã sớm nói qua, ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư ta ra tay." Ngón tay chỉ hướng xuống dưới. Môi của Tiêu Viêm cũng là vừa động, một đạo âm thanh cười nhạt lặng lẽ truyền vào trong tai mộ cốt lão nhân. "Phụt, bộ dáng này của Tiêu Viêm, thêm vào ngôn ngữ nhạt khinh trực tiếp làm sắc mặt mộ cốt lão nhân xanh mét trong nháy mắt, lửa giận tích tụ ở trong ngực không cách nào phun mạnh ra. Sau đó, sắc mặt đỏ lên cho mắt mọi người kinh hãi Phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm chương 1181 Ngành đón đàn lôi Phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng Một cốt lão nhân cất bộ lào đảo Lùi về sau hai bước mới đứng vững Hai mắt oán độc nhìn về phía thiêu yêm Bộ dáng có vẻ hết sức đáng sợ Lấy thân phận bộ cốt lão nhân Cho dù nhìn cắp trung trâu cũng có thể là tồn tại có thanh danh nổi tiếng Nhưng hiện giờ bị thua thiệt trong tay một cái tiểu bối như tiêu viêm Như vậy làm sao có thể dễ dàng luốt xuống họa khí trong lòng Nhưng mặc kệ trong lòng hắn nổi giận thế nào Tại thời điểm này hắn cũng phải áp chế sát ý Hắn hiểu được sự xuất hiện của hắn Sớm đã làm cho đám huyền không tự xem hắn như là một cái gai trong thịt Hiện giờ chưa động thủ là bởi vì chưa có lý do Một khi hắn dám ra lửa điểm cự chỉ Vượt rào khiến công tử chắc chắn lấy thủ đoạn lôi đình Đưa mầm mống tai họa như hắn đánh chết Bởi vậy hắn hiện tại đành phải Cắn răng luốt vào trong bụng Tiêu viêm Chớ nên đắc ý Đàn hội còn chưa hoàn toàn kết thúc Ngũ sắc đàn hội này lấy thực lực của người Mà cũng muốn tiếp được sao Quả thực chính là người si nói mộng Bất quá một cốt lõ nhân cũng là loại người tâm cơ thầm, thâm trầm. Sau đó, để nén lửa giận xuống, đột nhiên nhìn qua, ngũ sắc lùi vần khổng lồ trên bầu trời cười lạnh quát. Đón đàn lôi, đồng dạng được xem là một loại khảo nghiệm của đàn hội, bát phập đàn dược hết sức mạnh mẽ, dẫn động lực lượng thiên địa, muốn đem đàn dược phá hủy. Còn nếu luyện dược sư không có thể che chở được đàn dược, như vậy cũng sẽ bị... Đàn lồi hủy diệt đan dược Bởi vậy nếu tiếp được đàn lồi bảo vệ đan dược Cũng có coi như là Khảo nghiệm cuối cùng Đàn lồi nương theo phẩm chất Chế đàn dược tăng cao mà tăng lên Cùng với cái loại ngũ sắc đàn lồi này Cho dù là một ít đấu tôn cường giả Bình thường cũng không dám có chút khinh thường bố cốt lão nhân nhìn ra tiêu viêm bất quá Chỉ là thực lực đấu tông Mặc dù có nhiều thủ đoạn Nhưng muốn tiếp được đàn lôi Cũng không phải chuyện dễ dàng Thậm chí nếu có thể sơ sậy Tại thời điểm mình đón đan lôi Đàn dược bị hủy Như vậy tiêu viêm không chỉ mất đi danh hiệu quán quân Mà có thể đánh mất tư cách dự thi Dù sao đàn dược cũng mất Còn có cái gì để mà dự thi Nghe thấy tiếng cửa lạnh của một cốt lão nhân Toàn trưởng sôi trào tiếng động Lúc này cũng thoáng giảm bớt Lão nhắc nhở thêm cho bọn họ mới phát hiện Thực được chân thật tiêu viêm Chỉ là cấp độ đấu tông Thực lực bực này Mặc dù cực kỳ không kém Nhưng để đón lấy ngũ sắc đan lôi Thì vẫn là có chút chưa đủ Không ít người hai mặt nhìn nhau Thời điểm xa nàn nhất đều thật lợi vượt qua Chẳng lẽ thời điểm mấu chốt này Còn bị buộc không vượt qua được Đối với việc có hay không Tiếp được đan lôi Thủy chung vẫn không khóa nhiều người để ý Bình thường luyện dược sư Có thể mời tới Tụ tập rất nhiều cường giả chống đỡ đàn lôi Dù sao Cái mà luyện dược sư dựa vào không phải là cùng người khác đánh nhau Mà là luyện chế được cao dài đàn dược Tự nhiên lúc đó sẽ có vô số cường giả tự động Đến vì nó mà hậu pháp Căn bản không cần lo lắng Tìm không ra người giúp đỡ loại sự tinh này Bất quá Nói cũng là nói vậy Lần này đàn lôi dù sao cũng là quy củ của đàn hội Trải qua một chất dài Mặc dù cùng thực tế có chút không hợp Nhưng cũng không có lựa chọn nào khác Người này còn chưa từ bỏ ý định Lông mảnh tàu dĩnh trong mảnh Trong mắt xẹt qua chút lo lắng Ngũ sắc lùi Vân Uy lực thực sự mạnh mẽ Tuy rằng đối với tiêu viêm Nàng tương đối có lòng tin Nhưng ngũ sắc lùi vần Cũng không phải là thứ dễ đối phó Sơ sẩy một chút Tại thời điểm cuối cùng Bị lật thuyền trong mương Cũng là chuyện không phải không có khả năng Dưới phần lớn Ánh mắt lo lắng thân là đương sự tiêu viêm ngược Lại bìm cười Gần đầu nhìn thoáng qua ngũ sắt Đoàn lùi trên bầu trời Ý cười khóe miệng càng lồng đậm Thứ này đối với địa yêu khôi mà nói đúng là đại bộ mươi phân Việc nhỏ thế này Không cần ngươi quan tâm nhiều Thấy bộ dáng tiêu yên khí định thần nhàn Mộ cốt lõ nhân cho rằng hắn chỉ ăn nói mạnh Lụ cười Lạnh trên khuôn mặt càng thêm sâu Âm trầm nói Tốt lắm Lão phù chống mắt lên Xem cho thật kỹ Bằng thực lực của người hôm nay Sao có thể tiếp nhận được ngũ sắc lôi? Tiếp viên mỉm cười, đầu nhìn lôi vân đang cuộn cuộn kịch liệt trên bầu trời, trong lúc mờ hổ có lôi đình rực rỡ chớp mắt, như muốn xé rách không gian, đem viễn thiên địa này chiếu xuống giống như là ban ngày. Lôi vân có lôi vực này xem ra ngũ sắc lôi này sắc thực có chút khủng bố, có chất cốt lão nhân đang hí hực chờ xem kịch vui. Nếu như không có khôi lối địa yêu có thể hấp thu lôi đình này, Tiếp viêm hôm nay thực sự sẽ phải đau đầu một chút Nhưng đáng tiếc Một tiếng cười khẽ trong miệng Tiếp viêm chuyển ra Mặt các bàn tay dơ nhẹ Nạp dưới Trên ngón tay hiện ra hào quang chợt một đạo thân ảnh bằng bạc xuất hiện trước mặt Hiện tại địa yêu khôi Vì ngăn cả một khuất lão nhân chặn giết trong đàn giới Đã bị án tàn phá đến nỗi cực kỳ chật vật Không chỉ chỗ ngực lõm xuống một khối lớn Thậm chí ra tay sau vết kim cương Còn muốn cắn cứng rắn hơn Cũng đã bị xé rách đến hơn một nửa Làm lộ ra thịt khô dưới cái làn da màu bạc. Tiêu viêm đột nhiên cử động như vậy cũng lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Những cái mắt này lại nhìn thấy hắn chuyện triệu hoán ra một cái khôi lỗi. Như là hư hỏng sắp bỏ đi, không khỏi có mấy phần thất vọng. Chẳng lẽ hắn quả muốn trông cậy vào khôi lỗi? Đã muốn hư hỏng này đối phó với ngũ sắc đàn lôi kinh khủng kia sao? Bộ cốt lão nhân cũng bị tiêu viêm triệu hoán ra địa ưu khôi. Má ngách người, đối cái loại đồ vật này hắn cũng không xa lạ Tại bên trong đan dưới, nếu không có khu lỗi này ngăn chặn, chỉ sợ hắn đã đem tàu dĩnh chém chết tại chỗ, cũng chính vì cùng thứ này tiếp xúc qua. Mà giờ đây, thấy tiêu viêm muốn nhờ thứ này chống đỡ ngũ sắc đan lôi, thì khuôn mặt không khỏi hiện nên nụ cười châm trọng. Khu lỗi này ngay cả một kích của hắn đỡ còn không được, sao có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi? Dựa theo phỏng đoán một cốt lão nhân, khu lỗi màu bạc kia có cấp độ khoảng 3 tinh tới cửu tinh đấu tông, xem ra cũng là một khu lỗi cấp bậc không thấp. Dùng để đón một hai đạo ngũ sắc đan lôi Có lẽ vẫn còn tốt Nhưng có thể tưởng tượng nếu như nhờ nó mà muốn vượt qua đan lùi Không nghi ngờ là người si nói mộng ta xem người chính là đổ Hồ đồ Đặt lộn cửa rồi Một cốt lão nhân lắc lắc đầu cười nói Đối sự trào phúng quán Tiêu viêm ngực lại không quan tâm kẻ thất bạn luôn cố tìm những cách thức khác nhau Để giảm bớt lửa giận trong lòng Cử chỉ như thế ngực lại có chút vuồn cười Bàn tay nhẹ nhàng mà sát thân thể địa ưu khôi Nói rằng, vì chiến đấu đối với một cốt lão nhân Mà thân thể nó bị hủy hoại vô cùng thế thảm Bất quá May mắn là thứ này không có linh trí Nếu không Nên cũng không có cái cảm giác đau đớn Chỉ cần thân thể không bị phá hủy thành bụi phấn Như thế nó vĩnh viễn có thể nghe theo mệnh lệnh tiêu viêm Lần này phải nhờ vào người rồi Bàn tay vỗ nhẹ lên thần địa khôi Tiêu viêm cười cười Chợt ngừng đầu nhìn ngũ sắc Lồi vần trầm thấp Dít cả bầu trời dũng cảm cười to nói Đến đây đi Giống như nghe được tiêu viêm cười lớn Ngũ sắc lồi vân trên bầu trời Càng là quay cuồng kịch liệt Tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang vọng lôi đỉnh trong nháy mắt Trong tầng mây mạnh mẽ bắn ra xung quanh Suy lôi vần trong đó điên cuồng Đột nhiên mạnh mẽ cò rụt lại Chợt bọn đạo ngũ sắc lôi đình Giống như là một loại cự mãi Từ trong tầng mày dữ dội lướt xa Sau đó xé sách không gian Mang theo tiếng động đáng sợ Hùng hằng đánh tới bãi đá nơi tiêu viêm đứng Đi Nhìn thấy thế công của đàn lồi rút cuộc tới Tiêu viêm cười cười Ngón tay điểm xà hư không quát ghép Tiếng quát hạ xuống Địa ưu đã muốn hư hỏng trước mặt nhất thời Hai chân chậm rãi thật mạnh trên mặt đất Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp giúp nó phóng Vút lên phía chân trời Sau đó trượng ánh mắt Kinh ngạc của mọi người tung một quyền Đánh vào đạo lôi đình cường hãn phía trên Ai? Nhìn cạnh này Trên sân rộng nhất thời vàng lên từng tiếng thở dài Hắc hắc Một cốt lão nhân cười kỳ quét một tiếng Nhưng còn chưa đợi hắn kịp nói chuyện Sắc mặt nhanh chóng biến đổi Bởi hắn phát hiện Ngũ sắc lôi đình đánh trúng địa ô khôi Không chỉ có đem nó đánh nát Ngược lại làm cho thân thể đang bị thương tổn của lôi đình Được lôi đình bùng nổ Bắt đầu từ từ chết chỉ. Chỗ ngực lõm xuống cũng dần dần từ từ nhô ra. Khối lỗi này đang hấp thu lô đình lực. Nhìn địa khôi bị sẽ đánh ngược lại càng ngày càng trở đến rực rỡ. Đồng tử mỗi cốt lão nhân nhất thời co rút lại. Loại cùi nỗi quét dị bực này hắn thực sự chưa bao giờ nghe tới. Khó trách người này có tự tin như vậy. Hóa ra hắn có được một cái khối lỗi kỳ dị, khốn đạn. Sớm biết như thế lúc bàn đầu đàn giới lên hoàn toàn hủy diệt nó đi. Sắc mặt mỗi cốt lão nhân âm trầm đến nắng sợ. Trong lòng là tràn ngập hối hận Nếu như trong đàn giới, hắn ra tay lặng hơn một chút, thì ô khôi này tuyệt đối đã hư hỏng. Nếu mà bây giờ, tiêu viêm cũng là bất đi sự trợ giúp bậc này. Cùng so sánh với sự âm trầm hối hận của mộ cốt lão nhân thì đám người tào Dĩnh lúc này thở dài nhẹ nhó một hơi. Mặc dù không biết khôi lỗi này kỳ dị, tại sao có được năng lực bậc này. Nhưng bất kể thế nào sự thật cũng nói cho bọn họ biết, tiêu viêm đã thuật lợi vượt qua cuối cùng của Đan hội. Quán quân đàn hội cũng thuộc về hắn. À, bảo bối của tiểu xe hoạt này không ít khôi lỗi hấp thu lôi đỉnh lực Năm đó ta tại di tích viễn cổ Có gặp qua Nhưng đáng tiếc trong lúc những tên kia tranh đoạt đã bị hủy đi Trên đài cáo mỹ phụ Mịp cười nhẹ giọng nói Bộ cốt lão hỗn đạt kia Lần này sợ giảng rất buồn bực Lão xạ ra đèn, ngầm Giờ phút này khuôn mặt cũng xẹt qua một chút tươi cười Vui mừng khi người khác gặp họa Khuyến công tử gật đầu cười Hiện tại hắn một lần nữa khôi phục Sự hình thản lúc trước taym 10 ngón đàn vào nhau nói lần này xem nhưan tháp tà thiếuu cái tên tiểu từ này một món lợ nhân tinh rồi như vậy hai người Mỹ phụ ở bên cạnh cũng là gật đầu cười nếu không có tiêu viêm xa tay vãn hồi cục diện này chỉ sợ quán quân đàn hội lúc này thực sự đã rơi vào tay mộ cốt lão nhân huốn đ kia đến lúc đó danh tiếng của đàn tháp chắc chắn sẽ phải chịu sự đã kích nặng lề tại lúc ba người bọn họ đà luận thì trên thềm đá Tiêu hiểm nhìn không chấp mắt từng đạo ngũ sắc lôi đình đang đánh xuống, làm cho địa yêu khôi càng ngày càng rực rỡ. Trong con mắt đèn kịch cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Không biết, lần này hấp thù ngũ sắc đan nôi, địa yêu khôi có không chân chính tiến hóa tới cảnh giới thiên yêu khôi. Nghĩ tới việc thiên yêu khôi có thể địch lại đấu tôn cương giả, có thực lực đáng sợ, tiêu hiểm nhịn không được hồ hấp trong giờ này. Cũng trở nên dồn rập hơn nhiều.